chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 412. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc cẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sẽ tìm thấy thứ gì đây? Hắn cực kỳ tò mò. Sau chưa đầy 30 giây, một khung nhắc nhở hiện ra. Tìm thấy tín hiệu kết nối với quang tương, thiên thiên thiền thiện. Một loạt danh sách trực tiếp hiện ra. Mẹ nó, đúng như dự đoán của mình. Nó kết nối trực tiếp với não người ư? Đợi đã, không nhất thiết phải là bộ não của con người, bởi vì còn có quang tương. Tên này không phải người, nói cái khác, có thể kết nối với bộ não của những sinh vật thông minh, công trùng nghịch thiên như vậy sao? Lâm Bắc Thành cực kỳ hứng phấn. Nhưng mà chờ một chút, đều Thiên Thiên cùng Thiên Thiên đều tìm được sóng điện ảo, vậy thì tại sao tên cộng đồng Đỗ Tài Vương Trung lại không tìm được gì? Chẳng lẽ là vì Vương Trung không trung thành với hắn? Lâm Bắc Thành suy nghĩ một lát, quyết định không tự suy nghĩ nữa mà hỏi trực tiếp trợ lý giọng nói thông minh. Tiểu cơ trả lời: "Để có thể kết nối với điểm phát Wi-Fi di động cần có hai điều kiện: khoảng cách đủ gần và mật độ thân mật." Phương trung hiện không nằm trong phạm vi của điểm phát sóng nên không thể tìm kiếm. Ồ, hiểu rồi. Khoảng cách này thì hắn hiểu. Lục kiếp trước ở trái đất, muốn kết nối tín hiệu wifi, nhất định phải có khoảng cách nhất định. Vượt qua khoảng cách này sẽ không rõ được tín hiệu. Nhưng mật độ thân mật là cái quái gì? Hắn xem kỹ danh sách đã tìm kiếm, quan nhận thêm một số chỉ tiết mà trước đây chưa chú ý đến cường độ tín hiệu của hai người Thiến Thiến cùng Thiên Thiên chỉ có hai vạch. Con chuột quang thương bị buộc bán thân, bất ngờ lại có bốn vạch, chỉ thiếu một vạch nữa là đủ. Thú vị đấy. Có nghĩa là độ thân mật là cường độ tín hiệu sao? Một người sinh ra cường độ tín hiệu với điện thoại thì có thể có xác suất tỉ lệ thuận với việc có quan hệ trực tiếp với ta sao? Vậy giờ ta gọi Thiến Thiến cùng Thiên Thiên vào, trực tiếp đè xuống giường ây có phải độ thần mật sẽ tăng lên. Khi đó cường độ tín hiệu giữa hai nữ nhân này sẽ dày. Lâm Bắc Thận nghĩ nghĩ, không thể áp dụng được. Đồng thời hắn tạm thời không lựa chọn kết nối với mấy cái tín hiệu này. Thay vào đó, hắn bước ra khỏi phòng tới đại sảnh, nhìn xung quanh. Quả nhiên không nhìn thấy bộ dáng của Vương Trung. Quay lại hỏi hai cô hầu gái, bọn họ đều lắc đầu nói không biết. Lúc này Quang Tường cũng bước tới cầm một chiếc bảng viết, trên đó có viết một câu: "Đi tìm thành quản rồi." "Ồ, biết viết chữ rồi à? Cái con chuột lang này thành tinh thật rồi." "Không đúng, không phải nói sau khi lập quốc không được phép. Thật xin lỗi, đi nhầm phim trường rồi." Sau khi Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, hắn mới nhận ra rằng đây là thành quả của Hải Mỹ nữ Thiến Thiến cùng Thiền Thiền. Vững tay điều sắp xếp bài tập về nhà cho con chuột kia. Anh bước tới, sau đầu Quang Tương nói Được ở đêm thế này Đi tìm thanh quản làm cái gì Quang Tương giống như một con mèo Thoải mái mà kho khem một tiếng Sau đó viết nguệch ngoạc lên bảng Số một nói Có chuyện quan trọng cần báo cáo Có hai lỗi chính tả trong đó Tổ chức thanh quản này Ban đầu là lầm bác thần Cũng không có ý định xen vào Chỉ là thứ chó vườn trùng này Kiếm tiền không chịu ngồi yên Mà thích làm việc gì không nghĩ thẳng nhanh như vậy mà đã có tác dụng rồi. Nhưng mà đột nhiên nói có chuyện quan trọng báo cáo ư? Liên tưởng đến biểu hiện kỳ lạ của Lý Hùng Phu ở vạn thắng lâu tối nay, trong lòng Lâm Bắc Thận suy nghĩ, có lẽ nào nhóm cây cỏ này lại thật sự nghe được tin tức gì sao? Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng bước chân, là Vương Trung đang lén lút trở về. Đồ chó nhà ngươi, nửa đêm ngươi chết ở nơi nào vậy hả? Lâm Bắc Thận đánh tròn phủ đâu. Khi Vương Trung nhìn thấy Lâm Bắc Thận, ông lập tức cười nhịn đi tới, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng tâm trí vừa động lại phất tay với hai thị nữ. Hai nàng lập tức hiểu ý lùi ra ngoài. Ông ta lúc này vừa tiến đến vừa nói: "Thiếu gia, vừa rồi cung công liền lảng cướp với ta." Nói xong ở Vân Mộng Thành, đã xảy ra một sự kiện siêu lớn, ngài đoán xem là cái gì? trong lòng của Lâm Bắc Thần thầm to mơ chửi rủa, đậu xanh nhà nó còn không đoán nhanh. Vâng vâng. Vân Trung lại không thừa nước độc thả câu, hạ giọng có chút vui sướng khi có người gặp họa nói: "Hôm trước ở Vạn Thắng lâu, cái con chó làm khó dễ thiếu gia, trưởng ty giáo dục phường trấn nhỏ đang trên đường trở về thì con chết ra khỏi tranh giới của Vân Bộc Thành đã bị người khác giết chết." "Hả?" Lâm Bắc Thần nghe xong cũng lắp bắp kinh hãi. Trưởng thị giáo dục của Phong Ngữ Hành Tỉnh bị người khác chặn đường giết, chuyện này thật sự là có chột lớn. Một ông trùm các tỉnh lại bị giết chết trên đường trở về. Đừng nói là Phong Ngữ Hành Tỉnh, chỉ sợ là cả Đế quốc Bắc Hải cũng tiểu kinh động. Đại quan ở biên giới ngã xuống, đây chính là một chuyện lớn. Phương chân họ chết trong Vân Vộng Thành, cho dù là thành chủ hay là Vân Mộng Vệ, hết e thăng điều khó mà tránh tội được. Chẳng trách Lý Hồng Vũ vội vã đến thanh chủ phủ, trông như chả hắn chết rồi vậy. Là ai làm chuyện này?" Lã Bắc Thần lại hỏi một câu. Vương Trùng lắc đầu nói, "Không biết, nhưng Vân Mộng Vệ đã được điều động rồi." Tình hình có vẻ căng thẳng lắm, tin tức mà cung công nghe được, đại tân chủ thế của thần điện cũng đã xuống núi. Cho nên suy ra rất có thể chuyện này có liên quan đến thiên ngoại tà ma. Thiên ngoại tà ma. Trong đầu của Lâm Bác Thần lập tức hiện ra bóng dáng của Thẩm Phi. Chẳng lẽ tên này lại ngóc đầu lên à? Cũng không đúng. Thực lực của Thẩm Phi sau khi nhập ma, mặc dù khủng bố nhưng không đủ mạnh để có thể giết được một võ giả cấp tổng sư. Phân địa phương trấn nhỏ không chỉ là một người có địa vị cực cao, còn là một vị tổng sư cấp cao từng trải và thân chiến lực cũng rất mạnh. Bên cạnh còn có hộ vệ cao thủ bảo vệ. Thẩm Phi nhập ma cũng không giữ được ông ta. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không có liên quan gì đến hắn, liền dần dần mất đi hứng thú. Hắn xoay người trở lại phòng ngủ trên lầu 2, lại bắt đầu nghiên cứu điện thoại di động. Khi lần thứ hai tìm kiếm lại, phát hiện trong số các tín hiệu kết nối với điểm phát wifi quả nhiên đã có vướng trùng. Hơn nữa, giá trị tín hiệu đạt tối đa, nhưng xuất hiện vấn đề mới. Tín hiệu của cái đồ chó vướng trùng này, thêm mà lại có mã hóa cần mật khẩu mới kết nối được. Đây là sao? Lâm Bắc Thành cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu. Cho dù có hỏi trực tiếp thì chỉ sợ chính vướng trùng cũng không biết mật khẩu là gì. Suy cho cùng, đây chỉ là một chức năng của điện thoại di động là hiện thân của những quy tắc vô hình đảo đó. Vương Trùng cũng không biết sự tồn tại của điện thoại di động, cũng không biết những thứ như wifi, mật khẩu gì gì kia. Là bác thần cho dự, không kết nối với Vương Trùng nữa, mà gọi Quang Tương vào phòng mình. Quang Tương vừa tiến vào liền sợ hãi rụt rè đứng vào góc tường. Trong tay nó cầm cái bảng, giống như một cậu học sinh bị phạt đứng, còn đang cầm vở bài tập bị sửa đỏ chót. Lâm Bắc thần điều khiển điện thoại di động kết nối với tín hiệu wifi của Quang Thương. Và lúc điện thoại di động vừa nhắc kết nối thành công, Quang Thương đột nhiên phóng phát một luồng khí khá mạnh. Nó sững sờ, làm rơi mất bảng viết, vô cùng kinh ngạc mà mình nhìn vào bảng phút của chính mình, phát ra một loạt tiếng kêu vui tai. Toàn bộ người, không không, toàn bộ con chuột dường như được sống lại. Á! Mắt của Lâm Bắc thần sáng lên trở nên mạnh hơn, hơn đe ký tức của con chuột này có chút quen thuộc, hình như giống với hắn. Cảm thấy thế nào?" Lâm Bắc Thần hỏi. Quang Tường lúc này mới bình tĩnh lại, giảm bớt kích động, vội vàng cầm bảng lên viết. Dường như có thể đắm duyên được qua một ngọn núi. Trong đó có ba lỗi chính tả. Lâm Bắc Thần nói, "Ngươi đánh ta thử xem." Quang Tường hơi do so dự, sau lời động viên của Lâm Bắc Thần, cuối cùng cũng đấm ra một cú. Quyền kình phá không, sinh ra khí bạo, sức mạnh vượt ra những gì đó có. Lâm Bắc Thần giơ tay lên đỡ một đấm này. Boom! Cả phòng ngủ lập tức rung lắc vài cái trước kình khí này. Thật là mạnh mẽ. Lâm Bắc Thần khen gợi một tiếng. Quang tường xuất thân từ chủng tộc vô vị quỷ thử, đắc xảy ra một loại biến dị nào đó, sau đó lại ăn phải tiểu thiên tinh tích lỗ thảo. Đến từ thần giới Cho đến mức độ biến dị lại càng thẳng lên Nhưng bất ngờ nó như thế nào Sức mạnh lớn nhất cũng chỉ là Hai ba ngàn cân Nhưng lúc này cú đấm của nó có sức mạnh Ít nhất là sáu ngàn cân Bởi cách khác Sau khi kết nối với điểm phát sóng wifi di động Sức mạnh của nó ít nhất Đã tăng lên gấp đôi Cho nên đây mới là công năng mới Của điểm phát sóng wifi di động sao Trên trái đất Tác dụng của chức năng này là chia sẻ lưu lượng của mình cho những người khác. Còn sau khi trải qua sự ma cải của chiếc điện thoại tử thần này, công năng của nó đã trở thành chia sẻ sức mạnh của mình với người khác sao? Với sự kiểm soát tư duy cho những suy đoán trước đây của mình, nó hoàn toàn khác với đọc tâm thuần. Nhưng công năng này cũng tương đối biến thái rồi đấy. Chi chi chi. Con thân nhìn đắm đắm của mình với vẻ khóc tí Sự phẫn khách trong mắt lộ ra rõ ràng. Lâm Bắc Thần có thể hiểu được cảm giác này. Mỗi lần hắn đột phá cảnh giới, đột nhiên có được lực lượng càng mạnh mẽ hơn, cũng có cảm giác hận thiên vô bảng, hận địa vô hoạn. Thiếu gia đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng đáp quan tâm của Vương Trung từ bên ngoài truyền đến. Giọt trang thần động tĩnh trong phòng vừa rồi đã kinh động đến lão quản gia. Lâm Bắc Thần nói, "Cút." Ồ, vâng. Vương Trung liền cúi đi ngay. Lâm Bách Thành lạnh lùng nói với Quang Thương, "Nào, tiếp tục xuất quyền." Quang Thương liên tiếp tung ra năm sáu quyết. Lần này Lâm Bách Thành đã có thể phòng, không những tiếp được quyền lực của Quang Thương, còn không để cho dư âm khuếch tán ra ngoài. Động tĩnh trong phòng đã nhỏ hơn rất nhiều lần. Mỗi cú đấm đều có sức mạnh 6000 cân, rất ổn định. Lâm Bắc Thần âm thầm tính toán trong lòng. Đồng thời thì hắn cũng cảm nhận được tình huống của chính bản thân. Chỉ là hơi cảm nhận được ảo giác với sự phân luồng của sức mạnh. Sự phân luồng của sức mạnh khoảng dưới 500 cân, cũng chính là một lực lớn. Nhưng mà ngoài sức mạnh của thân thể ra, Lâm Bắc Thần không cảm nhận được sự phân luồng của huyền khí. Có lẽ là bởi vì Quang Tương là ma thú, vốn không tu luyện huyền khí cho nên không thể chia sẻ lực lượng được chăng. Hay là nói chức năng điểm truy cập wifi của điện thoại bây giờ chỉ chia sẻ sức mạnh cơ thể mà không thể chia sẻ sức mạnh của huyên khí được. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm đoán, liền tắt điểm phát sóng di động. Quang Tư gần như ngay lập tức éo uất, "Chi chi chi." Nó nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ nghi hoặc. "Giờ thì ngươi đã hiểu, Lâm Bắc Hữu với ta, mày bắn đến thế nào rồi chứ?" Lâm Bắc thần thuận thế khởi động thần côn lừa gạt kiểu bẩu lại nói tiếp. Tư kinh ngươi đi theo ta, được ăn ngon mặc đẹp, có mỹ nhân hầu hạ, còn có thể học kiến thức văn hóa, ăn được thần thảo, thức tỉnh được dị năng. Ngươi nhìn ngươi đi, bây giờ đã thay hình đổi dạng, trở con làm một con chuột, một lần nữa cũng không cần lo bị mạo hiểm giả săn giết. So với khi ngươi ở trong cái sân cốc, chim còn không thèm ý kia, hạnh phúc biệt bao nhiêu chứ? Một cuộc sống như thế này, trực tại ngươi có dám nghĩ tới không?" Quang Thường trực tiếp phốc một tiếng phục sát đất, quỳ xuống mà bày tỏ sự thành phục. Lâm Mặc Thành lại nói: "Vương thượng ngươi cũng cảm nhận được, ta còn có thể ban cho ngươi sức mạnh, đứng cứ cảm nhận được cảm giác trở nên mạnh mẽ, chỉ cần ngươi đi theo ta, trong đại khi nào ngươi cần, ta đều có thể ban cho ngươi sức mạnh như vậy." Quang Thường đứng dậy, cẩm bảng lên và viết ngồi quạc trên đó chủ nhân vĩnh viễn tích thần, một nỗi tự khác. Lâm Bắc Thần trong lòng sắp cười chết mất, nhưng ngoài mặt hắn vẫn duy trì nét mặt ôn hòa và tốt bụng nói: "Bần nữ có nhiều khi tất đều coi ngươi là bằng hữu, là huynh đệ, vốn không thực sự bắt ngươi làm nô lệ, có lẽ là ngươi cũng hiểu ra." Quang Thương gật đầu như dã tỏi. Nhắc mình nhớ, những ngày này nó quả thực cũng đã thích ứng với cuộc sống kiểu này dần dần can bó với cả người trong Bắc Thần, không còn thủ hành như trước đây nữa. "Nực rồi đi đi, bảo Thiên Thiến đến phòng của ta." Lâm Bắc Thần hỏi. "Quang Tường, Quang Tường, à, giờ này sao? Chủ nhân gửi cuối cùng cũng đã nghỉ thông rồi sao? Muốn giao phối với Thiên Thiến tỷ tỷ à?" Nó ngay lập tức bật cười với gã đệ tiện, rồi cầm bảng viết chữ của mình ra ngoài. 10 phút trôi qua, vẫn chưa thấy Thiên Thiến bước vào. Lầm bác thần cao may, sao lại lâu như vậy chứ? Chính vào lúc này, có tiếng gõ cửa vàng lên. Thiêu giả, ta có thể vào được không? Dòng nói ngượng ngùng của thiên thiến từ ngoài cửa vọng vào. Vào đi. Thiên thiến đẩy cửa bước vào. Lầm bác thần theo bản năng ngẩn đầu lên nhìn, phụt một tiếng, suýt chút nữa phun ra một ngụm sổ đảm bối. Sao lại ăn mặc như thế này kia chứ? Chỉ thấy tiểu tỉ tỉ thiên thiến toàn thân từ trên xuống dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng màu, màu trắng, vai, cổ và xương quay xanh trắng nõn, bắp chân có đường cong ưu mỹ như ngọc bích, chân trắng như tuyết, mái tóc có hơi ẩm ướt, có vẻ như nàng vừa mới tắm xong, có trang điểm nhẹ nhẹ, trong vườn nõn na lại còn thanh tú. "Thiên Thiển, ngươi đi là thiếu gia, ngươi muốn thế nào cũng được, ta đều có thể phối hợp." Thiên Thiển với khuôn mặt ửng hồng, rằng vẻ ngây thơ mặc cho quần hãy mẹ kiếp. Lâm Bắc Thần lập tức phản ứng lại, đây là một sự hiểu đằm to bự. Tao gọi ngươi vào đây là để, để kiểm tra điểm phát wifi của điện thoại, không phải để thử nghiệm 36 thức động phong của huyện tử. Tại sao ngươi lại ăn mặc như vậy mà đến đây chứ? Lâm Bắc Thần cảm thấy bụng dưới nóng rực. Con mẹ nó, ta là một nam nhân bình thường, ngươi làm vậy với ta chẳng phải là ép ta phạm tội sao? Không không không, không được. Ta là người sớm muộn gì cũng sẽ trở về trái đất thôi, không được làm loạn. Lỡ như để lại hạt giống đâm chồi nảy lộc, tới lúc đó còn lưu duyên, cho dù có tìm được đường về nhà cũng phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Thiến Thiến, ngươi đã có thể hiểu lắm rồi, thay y phục rồi đi vào, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đắc Bắc thần cưỡng chế đánh chết tên tiểu nhân Phong Túng, căng giật dây mình trong đọng rồi ngồi nghiêm chỉnh đón. Hả? Trong giọng nói kéo dài của Thiên Thiến mang theo một chút nhẽ nhọm và sự thất vọng sâu sắc, Miễu Bội quay người bước ra ngoài. Một lúc sau, nàng thay một chiếc váy ngắn rồi lại gõ cửa bước vào. Lương Bắc Thành cũng không thèm nói nhảm nhiều với thiếu nữ có suy nghĩ không lanh mảnh trong đầu này, mà trực tiếp kết nối tín hiệu trên Wi-Fi di động. "A!" Thiên Thiến đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ bất hỗn. Khuôn mặt nũng nịu xinh đẹp Mặt máu đỏ bừng lan dọc theo gò má xuống chiếc cổ trắng ngần và xương quay xanh thành tú. Lúc này Quang Tường và Vương Trung, hai người đang lặng lẽ ngồi xổm ở góc tường ngoài cửa nghe ngóng, nhất thời trở nên kích động, lên rồi lên rồi, thiếu giản lên rồi. Thị trà, thiếu giản lại thích người ăn mặc y phục đến sao? Thiên Thiên ở đằng xa hơi tức giận phồng mặt, sao có thể trao được cả một chai dầu lên? Tại sao thiếu giản lại không chọn ta chứ? Bên trong phòng, lớp bác thân lần này đã cảm nhận rõ ràng sự phân luồng của huyền khí trong cơ thể. Có vẻ như có khoảng một kỳ xuất ra. Người đừng nói, dùng nhánh cây lưu lượng của điện thoại để phân chia khu vực huyền khí lớn nhỏ cũng khá thuận tiện. Đồng thời hắn cảm nhận được sự thay đổi khí tức trong cơ thể của thiên thiến. Cảnh giới võ sư cấp 1. Đệ vốn dĩ chỉ là một tỷ nữ tu luyện trong một chút huyền khí. Miễn cứng cũng được coi là võ sĩ cấp 1. Bởi vì có điểm phát wifi di động, lại có thể đạt đến trình độ võ sư cấp 1 ngay tức khắc sao? Có cái giá mà mình phải bỏ ra, chẳng qua cũng chỉ là lưu lượng khiển khí 1G nhỏ bé mà thôi. Vậy sức mạnh thể xác thì sao? Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát cơ thể Thiến Thiến, tiếc là không thể nhìn ra cái gì qua lớp y phục, nhưng mơ hồ cảm thấy được khí huyết của thiếu nữ. Cũng đã tăng lên rất nhiều. Đánh ta đi. Lâm Bác Thần nói. Hả? Thiền thiền đang vô cùng kinh ngạc. Trước những thay đổi kỳ quái trong cơ thể mình. Nghe thấy hai tường này của Lâm Bác Thần. Nhật thời sửng sốt lịch. Thì ta thiếu ra đã thích loại nhiệm điệu này sao? Trước đó. Khi Tàng Mà Mà huấn luyện bọn họ. Bà ta cũng đã từng đoán rằng. Có một số khách quan sẽ thích những cách chơi tương đối khác người đang hạn những yêu cầu các thiếu nữ dùng roi da hoặc là các dụng cụ khác đánh họ, từ đó đạt được khoái cảm bệnh hoạn. Nhưng có thể nào cũng không nhìn ra, thiếu gia nhà mình lại có thể có sở thích như vậy? Chẳng trách trước đó mình trang điểm đẹp như vậy, hắn lại không thích. "Đánh ở đâu?" Thiên Thiến đỏ mặt nói. Lâm Bắc Thần đáp, "Tùy ngươi, xuất quyền đi." Thiên Thiến suy nghĩ một hồi hồi, giơ tay tát thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần người nói, những người có sở thích kỳ quái kiểu này đều thích bị người ta tát vào mặt. Nhưng bản thân của nàng cũng không ngờ rằng, mặt tay này vừa vung ra, lòng bàn tay liền lóe lên một tia huỳnh quang, trong phòng dao lớn nổi lên giống như sóng trào, Lâm Bắc Thần giơ tay lên, bùm một tiếng, nắm lấy lòng bàn tay của Thiên Thiên, chạm vào tay thì mềm mại mà hơi lạnh buốt, "Giật tốt." hắn khẽ ngợi. Bức chứng này tuy không phải là chiêu thức gì, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực lớn, không chỉ có sức mạnh huyền khí mà sức mạnh thể chất cũng không yếu, ít nhất cũng phải hơn 40000 cân. Điều này đã chứng minh cho sự suy đoán của hắn. Quang Tường chỉ có thể chia sẻ sức mạnh thể chất, còn Thiên Thiên thân là một con người, không chỉ có thể chia sẻ sức mạnh của thể chất mà còn là sức mạnh của huyền khí nữa. Tuy nhiên do liên quan đến độ thần thiết, sức mạnh mà Thiên Thiên được chia sẻ Rõ ràng là không nhiều bằng quang tương Rất tốt Hắn vào thiên thiên liên tiếp xuất thủ mấy lần Sự mạnh rất ổn định Sau đó liền hủy kết nối điểm phát ngoài phải Rồi vào thiên thiên ra ngoài Sau đó tiếp tục gọi thiên thiên vào trong Thiên thiên đặt một số chấm khỏi trên trán Nhưng cũng không dám khỏi nhiều Đứng dậy bước ra ngoài Khi đến cửa Liền nhìn thấy quang tương và vương trung Hai người đang ngồi nghiêm chỉnh trong sảnh của tầng hai. Dương Tư đang thảo luận về điều gì đó, cũng không suy nghĩ nhiều, đang nói với Thiên Thiên ở phía bên kia. "Tỷ tỷ, thiếu gia Bạo Tỷ phảo đấy." Vẻ bực tức ban đầu của Thiên Thiên nhất thời tan thành mây khói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức vì một vầng mây hồng bao phủ. Quang Tường và Vân Trung ở bên cạnh nghe mấy lời này đều lập tức nhìn nhau. Tâm trạng của quang tường đối với bình tĩnh Dù sao thì năm dân nó cũng đã vùa trong sườn cốc Một đêm rào phối với bảy tám con chuột cái Cũng không thành vấn đề Biểu hiện của thiếu gia rất rất bình thường Còn vương trung thì không khỏi thở dài Tuổi trẻ thật là tốt Nhanh như vậy đã có thể chiến được hiệp hai Đợi cho đến khi thiên thiên bước vào Khoang vô tách trả sau lại ra ngoài Vương trung và quang tường không nhịn được Lại nếp nhịn nhau Lần này suy nghĩ cùng một người, một chuột lại rất thông nhất. Sức bền của thiếu gia không được, nhằng như vậy đã kết thúc rồi sao? Đặc biệt là Vương Tung, lộ ra vẻ lo lắng trùng trùng. Không được, bắt buộc phải thay đổi chế độ ăn uống cho thiếu gia, bổ dưỡng thận thật tốt. Bên trong phòng, Lâm Bắc Thành cười cười như hoa cúc nở. Được lắm, chức năng của điểm phát wifi di động này, quả thực là nghịch thiên. Trong lòng hắn đã có một số ý tưởng mới cho trận chiến đồng đội sắp tới. Đồng thời hắn cũng nhớ ra rằng, lần nâng cấp hệ thống này, hình như còn có một phần thưởng khác, một cơ hội rút tràng ngẫu nhiên tính năng mới trong áp của cửa hàng ứng dụng hệ thống. Hơi khác biệt một chút so với trước đây. Trước đây là rút tràng áp ngẫu nhiên, bây giờ là rút tràng ngẫu nhiên trong áp. Tiểu cơ, bây giờ ngươi giúp ta rút tràng công đang đi. Nó bắt thần ra lệnh trong đầu. Được rồi chủ nhân. Tiếp tục tự động vận hành và rút ra cơ hội. Một hình ảnh bàn xoay xuất hiện ở trên màn hình, chiếu ra và bắt đầu xoay xoay. Một lúc sau, đinh đinh. Bản đã rút thăm được một bài hát từ app Net Easy Cloud Music Player. Đã mở app ra và tự tải xuống. Một khung nhắc nhở xuất hiện ra. Hả? Thì ra chức năng mới trong app là như vậy. Mở trình phát nhạc Nest Easy Cloud Music. Bên trong đã có một bài hát vô địch cổ điển biết bao, được tặng ngẫu nhiên trước đó sau khi tải xuống ứng dụng này. Còn lúc này, trong danh sách các bài hát lại có thêm một bài hát khác, nằm gì phải tự cường. Lâm Bắc Thành đã có quen thuộc với bài hát này. Khi đối mặt với vạn sóng biển, nhiệt huyết giống như mặt trời đỏ rực gàn tựa sắt, xương tựa thép, hai bảo trăm ngàn trượng. Ánh mắt gia phán lý ta vươn lên hùng mạnh, lam hảo hán là một nam nhân mạnh mẽ, mống hay phải tự cường, muốn nam nhân đầy nhiệt huyết, sáng hơn mặt trời, để biển trời thu nạp năng lượng cho ta. Lâm Bắc Thần trực tiếp hát. Bài hát này bằng nhiệt huyết hướng về phía trước đã từng thành hành ở KTV, được gọi là một trong tứ đại ma khúc. Mà thế hệ 8x nhất định phải hát karaoke một lần. Lâm Bắc Thành đã tiêu hao một cở lưu lượng tại bài hát và phụn nhớ cục bộ của Trịnh Phát Nhạc. Trước đây khi tải xuống vô địch cổ điển biết bao, cũng không dùng nhiều lưu lượng như vậy. Nhưng Lâm Bắc Thành ngược lại rất vui mừng, bởi vì thực tế trước đó, nói về hắn rằng, lưu lượng tiêu hao khi tải xuống thứ gì đó trong điện thoại càng nhiều thì uy lực tương ứng càng mạnh. Bài hát nam nhi phải tự cường này chắc chắn là có chức năng tăng b bộc con mạnh hơn so với vô địch golden biết bao. Sau khi tải về, Lâm Băng Thần quyết định tự mình cảm nhận uy lực của bài hát này trực tiếp nhấp vào để phát. Hắn đã chọn chế độ tai nghe, mà chỉ có bản thân hắn mới có thể nghe thấy. Vân Mộng dịch trạm tham kiến sư Tôn. Ta phá thiên bước vào phòng, giật kính cẩn quy xuống hành lễ. Mạch Hải Cầm khẽ gật đầu nói Đã luyện hóa rồi sao? Tạp Phá Thiên phân khích nói Sức mạnh của đàn dược đã hoàn toàn luyện hóa Tù vì huyền khí của con Hiện tại đã trực tiếp bước vào cảnh giới võ sứ cấp 4 Sức mạnh thể chất cũng tăng lên rất nhiều Có sức mạnh 8.000 cân Mạch Hải Cầm gật đầu nói Tốt lắm Không làm ta thất vọng Đồng đội của con Vì sự đã giúp con hẹn sau rồi Tiếp theo đây con bắt buộc phải đi làm một chuyện khác. Đồng đội đã được sắp xếp xong rồi sao? Ta phá thiên trong lòng vui mừng khôn xiết. Đây là sự sắp xếp của sư phụ, vậy đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Xin sư phụ dặn dò, phải đi làm cái gì? Hắn nói. Bạch Khải cầm thở ơ nói, người mà ta chọn cho con là Lâm Nghị, Đông Phương Chiến, Mộ Vũ thôn và Trịnh Thạc. Bốn người này đều là những người mạnh nhất trong bảng xếp hạng là sự lựa chọn tối ưu nhất, đồng thời cũng đã tiến hành chỉ điểm cho bọn họ. Ngoài trừ bốn người này ra, còn phải nghi kịch địch cảnh cáo những người khác không được vào đội của Lâm Bắc Thần, để không ai có lựa chọn Lâm Bắc Thần. Tạo ra thiên nói, như vậy có phải là vi phạm quy tắc không? Bạch Hải Cầm nói, nếu giờ còn lấy thân phận người dự thi mà làm như vậy là quy định cho phép, cho nên vi sư không thể nhúng tay vào chuyện này. Dao Phát Thiên nói: "Vâng, đây tôi hiểu rồi. Còn sẽ vực Lâm Bắc Thần, phải đi chọn những người vớ va vớ vẩn. Tới lúc đó, khiến cho hắn muốn khóc cũng không khóc được." Dừng lại một lúc, hắn lại nói: "Sư phụ, lang thần của lang phủ cứ thế câu kết không rõ với Lâm Bắc Thần. Thực lực của nữ nhân này vô cùng mạnh, nhưng như nàng ta" Bạch Hải cầm thở ơ nói: "Còn yên tâm đi, lang phủ đã lên tiếng rồi." Lăng Thần đã rút lui khỏi thiên kiêu tranh bá chiến, không thể tham gia vào vòng đấu tiếp theo. "Cái gì? Đã rút lui rồi sao?" Tam Phá Thiên vô cùng kinh ngạc, lập tức hiểu ra tình tức đó. Chẳng lẽ Bạch Vân Thành đã gây áp lực với Lăng phủ sao? "Có nghe nói về sự huynh chuẩn bị xuất quan rồi." Bạch Hải Cầm nói, "Có thể." Tam Phá Thiên Vương nghe vậy liền đứng dậy, xoay người rời đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Mọi việc làm thế nào rồi? Bạch Hải cầm đối mặt với không khí, mở miệng hỏi. Một hư ảnh mờ hồ màu đen chậm rãi xuất hiện, dường như đám khói lưu chuyển vô định, không có mặt mũi nói đã thành công rồi. Bạch Hải cầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì theo kế hoạch mà làm đi. À, à, à, à. Lần này ta bốn xem thử ai là bọn ngựa, ai là hoàng tước. Ân oán nhiều năm như vậy, giải quyết rõ ràng cũng tốt, cắt cỏ trừ rễ vĩnh viễn không để lại hậu quả. Nụ cười của Bạch Hải Cầm trong căn phòng mờ mịt hiện lên vẻ tham nghiệm giống như là ác quỷ. Đến thành trụ phủ, bầu không khí căng thẳng trước giờ chưa từng có. Khắp nơi trong thành đều có quân bổng vệ canh gác. Các cao thủ của sở cảnh phủ canh gác mọi nơi trong thành trụ phủ vô cùng nghiêm ngặt. Quả thực là thiên ngoại tà ma rốt thủ đấy. Sau khi Tần Trụ tế kiểm tra thi thể của Phương Chấn Nho, từ trong phòng chứa thi thể bước đi ra. Lực khí tức của thần khư Tà Ma, bọn họ tin thật thần khư chủ quân, ma khí của khư giới vẫn còn sót lại trong cơ thể của Phương Ti Trường, ma vẫn chưa tan đi. Người xuất thủ ít nhất là Tam Ma Tam Tinh đỉnh phong trở lên. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tà Ma cấp Tam Tinh đỉnh phong đã dự hướng chiến lực có thể sánh ngang với cường giả tiềm thiên của nhân loại. Trạng thái quân thần thuộc của phương trấn giò mạnh như thế, bên cạnh lại có mấy chục hộ vệ, cuối cùng lại có thể bị diệt sạch toàn quân, không một ai sống sót. Sau khi hoàn thành xong chức trách của mình, tân chủ tế mang theo hai tùy tùng xoay người rời đi. Thân phận của nàng đặc biệt đến đi tự do. Năm quân huyền đích thần tiễn nàng cho hồi phụ. Khi ông ta quay lại, với vẻ mặt ủ rũ nói Tin tức đã báo lên trên rồi chứ?" Vân Mộng Vệ Trần Kiếm Nam lại nói, "Đã được gửi đi thông qua kênh khẩn cấp thập phản của quân đội. Tình trạng lúc này Ty Tỉnh đã nhận được tin tức, trễ nhất là sáng mai người của Ty Tỉnh sẽ đến thôi." Thời khắc then chốt, các kênh quân sự nhanh hơn rất nhiều so với các kênh của hệ thống hành chính địa phương. Đây cũng là lý do tại sao đế quân lại để Vân Mộng Vệ đóng quân ở khắp mọi nơi trên toàn quốc tẩm tích lại ở bộ tiểu thành ven biển như là Vân Mộng Thành. Phòng tòa nhà xác, bất cứ ai cũng không được phép bước vào, chờ người của Ty tỉnh đến, Lâm Quân Huệ đón. "Vâng." Cao thủ của sở cảnh vụ bên cạnh nói. Lâm Quân Huệ suy nghĩ một chút, sau đó lại nói với Trần Kiếm Nam. "Đội trưởng Trần, vào thời điểm quan trọng, hy vọng Vân Mộng vệ cũng có thể phân ra một số cao thủ hỗ trợ cho sở cảnh vụ được không?" Trần Kiếm Nam nói: "Lăng Thành chủ yên tâm, ta sẽ đích thần dẫn đội vào canh gác nơi đây." Lăng Quân Huyền gật đầu, trời dẫn người của mình quay người trở đi. Đi đến tiễn viện, Lăng Quân Huyền thở dài một hơi. Các người nói xem, hôm trước Phương Chấn Đoa đã rời khỏi Vân Mộng Thành, tại sao thời gian trôi rã cả một ngày cũng không thấy ra khỏi địa giới nhỏ bé này. Đêm nay tin tức từ phong mới được truyền về. Là bởi vì sau khi tử vong không có ai phát hiện Hay là nói ông ta thực sự chưa hề rời đi Mà ở trong địa giới của Vân Bộng Thành Là một suốt chuyện mà chúng ta không biết Lăng Quân Huyền hỏi Theo sau ông ta là Lê Lạc Nhiên và Lăng Thiên Phong Lăng Thiên Phong chính là cha của Lăng Huyền Năm dư là thư đồng của Lăng Quân Huyền Sau đó đã gia nhập vào Lăng Thị Nhất Mạch Để vị nước lên thì thuyền cũng lên Bởi vì ông ta chết trong tay tà ta ma, sức mạnh của tà ma vẫn còn sót lại trong cơ thể, cho nên rất khó phán đoán thời gian tử vong. Vì vậy cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Lệ Lạc Nhiên lên tiếng nói. Lăng Thiên Phong lại nói: "Đại nhân, ta sẽ dẫn người đến hiện trường điều tra lại một lần nữa, trước khi người có thể tỉnh đến, chắc chắn đã có thể nắm thêm được càng nhiều thông tin hơn." Lăng Quân Huyền gật đầu nói: Màn kịch này coi ta đi đi, phải cẩn thận. Những thiên quái tà ma này rất quy nhập thần, có lẽ sẽ còn xuất hiện thêm, không thể không để phòng được. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì hãy rút lui ngay lập tức, đừng lựa chọn chiến đấu làm gì." Đại nhân yên tâm." Lăng Thiên Phong lạnh nói. Thân hình của ông ta cao gầy, được rạc trắng trẻo, mặt mũi anh tuấn nhỏ nhã. Vừa nhìn qua, đã là một người có học thức có được chân truyền của Lăng thị nhất mạch. Thực lực đương nhiên cũng không hề yếu. Lúc này đã dẫn theo mấy tâm phúc trong phủ đi đến nơi mà Vân Chấn Nho bị giết. Xem ra Vân Vũ Thành sắp không còn yên bình được nữa. Trước đó xuất hiện một thảm phi, bây giờ có Phương Chấn Nho bị giết chết. Lão tử trốn đến vùng đất ven biển xa xôi hẻo lánh này lại không thể trốn thoát được mưa gió lại sao? Lăng Quân Huyền thở dài một hơi rồi nói: "Lệ Dịch ca, quynh cảm thấy thần khư tà ma nhiều lần xuất hiện là vì chúng ta sao? Lê lạc Nghiên lên tiếng nói, theo lý mà nói, cho dù có dấu vết của thiên ngoại tà ma, cũng không nên là tà ma của thần khư nhất mạch, mà là tinh nhân nhất mạch mới đúng. Nhưng chúng ta cũng không thể bất cẩn. Điều mà ta không thể hiểu được là tại sao tà ma phải giết vương trấn nhọ chứ? Trước đó chưa từng nghe nói về việc người này có vướng mắc gì với thiên ngoại tà ma. Cũng như ông ta chưa từng tham gia vào việc tiêu diệt các dòng dõi Tam Ma bao giờ. Nam quân Huệ đi tới tiền sảnh, ngồi xuống, rồi gật đầu nói, "Đây cũng là điều mà ta nghĩ không thông. Không thể là vì báo thù cái chết của Thẩm Phi." Lây lạc niệm nói, "Thẩm Phi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Hơn nữa mặc dù hắn đã chết, nhưng Tam Ma nhập vào thần đã trốn thoát. Tam Ma của thần cứ nhất mạch hao tốn tâm sức thông qua tám người Thẩm Phi" bốn sam dược pháp văn vọng thành tha, nhận định là có màu độ khác. Lăng Quân Huệ nhấp hai ngụm trà, đột nhiên trong đầu vang lên cái gì đó, lại nói: "Phu nhân đâu?" Lý Lạc Nhiên nói: "Phu nhân ở cùng tiểu thư trong biệt viện viện." Lăng Quân Huệ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông ta nhìn ra màn đêm càng ngày càng tối đen bên ngoài đại sảnh, vẻ mặt trông có chút phức tạp. Đột nhiên thở dài một hơi rồi nói: Ồ, hôn sự của thần nhi Cần phải được tiến hành sớm hơn dự định rồi Nghe nói vệ sanh thần sắp xuất quan Để nhị ca Huynh dẫn người đến vệ xăm một chuyến Thúc giục bọn họ đi Nên đặc nhiên sững sở nói Nhưng mà tiểu thương người Ông ta muốn nhắc nhở Rằng năng thần luôn cố gắng hết sức Bác bỏ việc cả cho vệ sanh thần Hơn nữa khoảng thời gian gần đây Vì tiểu công chúa này Vẫn chưa từ bỏ việc bám lấy lâm bác thần Mặc dù Lâm Vắc Thần đã rất nhiều lần thực hiện đúng lời hứa của mình trong cuộc ức hẹn đấu kiếm, chủ động tránh xa, nhưng mà tiểu công chúa vẫn không ngừng ép lấy. Lúc này thúc dục gã, ẻo là tiểu thư sẽ phản kháng gay gắt. Lăng Quân Huyễn cười khổ một tiếng lại nói: "Bây giờ cũng chỉ có thể để nó uất ức thôi." Đây Lạc nhìn nhìn thấy Lăng Quân Huyễn, người này thường cưng chiều tiểu công chúa nhất, cũng nói ra điều vậy. Liên biệt rằng ý kiến của phụ nhân tận thanh thư tuyệt đối càng kiên định hơn. Lúc này ông ta gật đầu, lập tức đi làm ngay. Một mình đăng quân huyền lặng lẽ ngồi trong đại sảnh, nhìn dở vầng trăng khuất trào trên bầu trời, vẻ mặt càng ngày trông càng cô đơn. Ái tử của phụ mẫu lại phải chịu những tính toán sâu xa. Con ơi, hy vọng con có thể hiểu được tấm lòng của người đảm phụ mẫu như chúng ta. Sư phụ trong thần điện, Gia Vĩ Ương đã được gọi đến. Tân chủ tế đứng trước thần tượng của kiếm chỉ chủ quân, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Gia Vĩ Ương chỉ thanh điềm tiếng dẫn đỡ đón: "Sư phụ, người gọi đệ tử tới là có chuyện gì vậy?" Tân chủ tế chậm rãi xoay người, nhìn về phía Gia Vĩ Ương. Lúc này, mới giơ lòng bàn tay ra, lộ ra một vật trong lòng bàn tay nói: Con con nhìn thấy qua vật này bao giờ chưa? Ánh trăng tẩm bái phòm của thần điện chiếu xuống lòng bàn tay của thần chủ thế. Trong lòng bàn tay của nàng là một mũi tên nhỏ màu bạc khoảng 5-6 phân. Mũi tên này có tạo hình đẹp mắt, giống như một con phi yến. Thoạt nhìn tiễn biệt được, nó dùng cho các thiên bị phóng ám khí cỡ nhỏ như tụ tiễn thủ cung. Giả vị ửng nói, "Phi yến bí ngẩn tiểu tiễn." Đây là vật của Lâm Bắc Thần. Trong tay hắn có một cặp tụng tiền ưng yến song phi, có thể phóng ra loại tiểu tiễn kiều này. Vị lực phi phàm, con đã từng tận mắt nhìn thấy. Ô, sư phụ, cái sao người đã công bội phi yến tiễn này. Tân chủ tế thu lại mũi tên, quay lại nhìn bức thần tượng trước mặt, chậm rãi nói: Con đã từng nói rằng Lâm Bắc Thần đã công luyện trúc thần tượng của kiếm chi chủ quân, có được huyền khí hệ thủy. Ảnh chứa nước dối bất tử Là người được kiếm chi chủ quân bảo vệ Trong lời tiền đoán có đúng không Giả Vị Ương nói Về cơ bản con có thể chắc chắn 100% Tần chủ tế thấy vậy lãnh đảm nói Vị Ương bị ngần tiểu tiễn vừa rồi Được phát hiện Từ trong thi thể của phường chấn nho Giả Vị Ương vừa nghe thấy vậy Sắc mặt nhất thời thay đổi Cái chết của phường chấn nho Giả Vị Ương đương nhiên đã biết chuyện Nhưng vì yên bí ngần tiểu tiễn này được tìm thấy trên thi thể của người chết lại có thể là vật của Lâm Bắc Thần sao? Điều này là không thể nào. Dạ Vĩ Hương suy nghĩ kỹ càng, kinh nạc nói. Lâm Bắc Thần căn bản không có thời gian để đi giết người. Buổi chiều hắn đều tham gia thiền kêu trành ba chiến. Sau khi kết thúc thì uống rượu với những người khác ở vạn thăng lông. Buông hồ cho dù là hắn có thời gian cũng không phải là đối thủ của phương chấn nho kia mà ấy e vậy thần chủ tế nói, cho nên ta mới thấy lại vì yến bí ngân tiểu tiễn này để tránh bị người có mưu đồ lợi dụng. Bất kể là vì yến bí ngân tiểu tiễn này đến từ đâu, đều cực kỳ bất lợi cho Lâm Bắc Thành. Chứ có liên quan đến thiên ngoại tà ma, một khi dính phải, không chết cũng phải lộ trong một lớp da. Giả vị ưởng nói, bây giờ con sẽ đi nhắc nhở hắn ngay. Nói xong không đợi thần chủ tế nói gì, đã trực tiếp vội vội vàng vàng chạy đi. Tần Chu tê nhìn vị yến bị ngàn tiểu tiễn trong tay. Sau khi suy kiến một chút, một luồng khuyên khí xoay chuyển trong lòng bàn tay, lập tức phân giải bộ tên nhỏ này thành hư vô, biến mất trong không khí. Na quy trước thần tượng của Kiếm chi chủ quân, đắc kinh và cầu nguyện. Cũng không biết giải đáp chuyện gì. Mấy ngày nay bất kể có cầu nguyện như thế nào, đều không cách nào có được hồi đáp của Kiếm chi chủ quân. Nhưng thể thần mình đã biến mất, động này khiến trong lòng của nàng khá là nghi hoặc. Bộc cũng năng lực nam nhi phải tự cường, mạnh gấp đôi so với vô địch cổ thần biết bao. Đúng để khiến cho thực lực của ta tăng vọt tới cảnh giới võ sư cấp 4. Trong phòng lâm bắc thành vô cùng phấn khích. Hai phần thưởng cho việc nâng cấp hệ thống lần này đã đến thật quá kịp thời. Có chúng trong tay, trong cuộc chiến đoạt cơ đồng đội, tỷ lệ thắng chắc chắn sẽ đạt thẳng đáng kể. Sau khi Lâm Bắc Thần may bò xong điện thoại, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Trong lòng hắn đã có một kế hoạch, đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Bên ngoài trúc viện đột nhiên vang lên vài tiếng nổ nhẹ, bum bum bum, là nấm phẩn độ của Quang Tư. Lâm Bắc Thần đã quá quen thuộc với âm thanh này. Có người đột nhập vào trúc viện sao? Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, liền đẩy cửa sổ ra. Càng người từ trong cửa sổ phóng ra ngoài Giờ tay bám vào mái hiền Càng người đã lăn lên mái nhà Từ trên cao nhìn xuống Bốn phía xung quanh Quả nhiên trong trường trúc Ngoài trúc viện Mấy phòng khí độc màu xanh khuấy động Có ba hắc nghị nhân đang co giật Trong khí độc kia Còn có bảy hắc nghị nhân Ngay lập tức đang một cái gì đó giống như mặt nạ phòng độc Đồng thời rơi tay lên Bắn ra phi tòa dây sắt Trực tiếp đóng trên tường viện nhờ vào lực kéo trực tiếp bay về phía viện giống như mũi tên trời giấy cụp. Lại là những tên này. Đông Bắc Thành ngay lập tức nhận ra rằng những thành hành nhân điểm này y phục giống hệt như nhóm lần trước, chắc chắn là đồng bọn. Đông đã âm thầm bất tán mà. Trong dòng Lâm Bắc Thành đội cảnh sát khí, Đạo Vương bảo vệ đại sảnh hắn thét lớn. Cùng lúc đó trực tiếp tải xuống thiết tí cùng và ống tiễn từ trong bài tụ net đích. Lã Bắc thần cầm cung trong tay, dương cung lắt tên. Hành động được thực hiện liền mạch. Vút, một mũi tên bắn ra, phốc, trực tiếp một tiễn bắn trúng một gã hành nhân đêm trong đó, ngã trên mặt đất. Một đòn đắc thủ, bang bang bang. Đuôi tiễn bằng tinh thép của xạ lang tiễn vẫn còn chấn động không ngớt trên mặt đất. Lâm Bắc Thần hung ác không nói nhiều, bắn ra mấy mũi tên liên tiếp, xoét xoét xoét. Mũi tên phá không trung, qua thực giống như lời bời của tử thần. Thực lực của đám hấp y nhân không hề yếu, nhưng mũi tên của Lâm Bắc Thần thực sự quá nhanh, quá mạnh, trốn cũng trốn không thoát, chặn cũng không chặn được. Trong đáy mắt, toàn bộ cả 7 người đều bị hắn bắn chết bên ngoài tường viện. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp vần trùng phỉ vũ. Từng giọt lòng phủ từ bá nhà rơi xuống bên ngoài viện. Nơi mặt quang tường chôn đắm dẫm thối, vô cùng vô hình. Trong lòng hắn đã biết rõ, lúc này bản thân Đường Điền sẽ không thể động nhầm được. Hắn dùng xả lòng đại tiễn bắn ba chiếc mặt nạ che mặt cùng một người trong đó. Khuôn mặt bên dưới quả nhiên là đã bị hủy dung rồi, căn bản không nhận ra khuôn mặt vốn có. Bảy học y nhân, người nào cũng y như vậy. Lâm Bắc thành trực tiếp tài xuống đứt kiếm, một kiếm độc, một kiếm tinh, bộ đạo vô cùng thành thạo. Điều này khiến cho mấy tên cao thủ thích khách đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn mà kinh hãi. Tên học viên của học viện sở cấp, chỉ mới 14 15 tuổi mà thôi, sao có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Lâm Bắc thành bộ đạo xong, cầm kiếm trong tay. Các bằng hữu ở trong bóng tối xem tịch còn không hiện hình đi. Lạc Cầm trong trúc viện đung đưa, ánh trăng nhảy múa, hai bóng đen từ trong bóng tối bước ra, một người cao gầy, một người mập lùn, đều mặc giáp hành y, mang chiếc mặt nạ ác quỷ rơi lệ mang đồng bóng xanh. Người không nói một lời nào, khí tức toàn thân lạnh lẽo u ám, không giống như người sống. Ánh trăng xuyên qua trừng túc chiếu vào hai người bọn họ, loang lổ rối loạn, cứ như thể là hai bóng ma đến từ cựu u hoang tuyền, khiến cho người ta nhìn thấy Liên không khỏi sởn tóc gáy. Các người là ai? Lâm Bắc Thần cắm thanh đứ kiếm trên mặt đất trước mặt nói, tại sao hết lần này đến lần khác đến thần khác muốn ám sát ta? Thế khách giả hành một mực một gẩy không nói câu nào. Không hề nhìn thấy bước chân của bọn họ chuyển động, thân hình giống như trôi nổi lao nhanh về phía Lâm Bắc Thần. Trong tay của hai người đều cầm hai thanh quỷ nhận phi luận. Bình khí kỳ hình rất hiếm thấy. "Đã như vậy, các ngươi đi chết đi." Lâm Bắc Thần lệnh một lần nữa, dương cao thiết tí cung, thi triển bí thuật Thật Nhật Long Tiễn. Ngay lập tức bắn ra hai mũi tên liên tiếp. Trong bóng đêm, xạ năng trong đại tiễn được chế tạo từ tinh thiết, nhanh như một tia chớp lao ra. Tốc độ thực sự quá nhanh. Đối thích khách báo gậy chỉ cảm thấy quá mắt. Mũi tên đã tới trước mặt trong lòng vô cùng hoảng hốt, đồng thời rắc quỷ nhận phi tuần lệnh muốn đánh bay trưởng tiễn này. Bùm, bùm. Một tiếng động cực lớn giống như tiếng đại bác vang lên. Trong tim máu tươi tóe ra. Thân hình của hai thích khách méo gầy bay ngược ra hơn 10 mét, nặng nề ngã xuống dưới đất. Đôi tay của hai người đã móc thịt bẹp bét, xương cốt rã rạc. Bình khí kỳ lạ ủy nhận phi tuần họ hoàn toàn nổ tung thành từng mảnh. Sức mạnh ẩn chứa trong mỗi tên vượt xa tưởng tượng của bọn họ, thực sự quá đáng sợ. Nhưng hai người dù sao cũng là thế khách chuyên điệp, bị thương như vậy cũng không phát ra tiếng rên rỉ nào, vẫn không nói câu nào, xoay người bỏ tối. Thực lực của đối thủ vượt xa những thông tin mà bọn họ có được, thật sạch rồi. Lã Bắc thần thấy vậy liền cười lạnh, "Đã đến rồi còn muốn đi sao?" Hắn trực tiếp rút ra hai cuối xả lòng đại tiễn trong ống tiễn, gắn lên dây cung. Thiết ti cùng cong như trăng tròn, sau đó đột nhiên phóng ra. Hai tia chớp màu bạc lóe lên trong màn đêm. Đối thích khác kỳ béo trong dòng sớm đã có đề phòng. Chút kinh nghiệm từ trận trước, cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Đồng thời thi triển thần pháp, bất ngờ bay nhanh như tên bắn thẳng theo góc phải. Thần pháp trốn tránh cực kỳ thông minh. Nhưng gần như đồng thời lúc đó, hài đại tiễn tỉnh thép với tốc độ cao, đột nhiên uốn cong trên không trùng, giống như một cái sừng dây uốn lượn vẽ trong một vòng cùng kỳ dị, vừa hay bắn trúng vào chân trái của hai gã thích khách béo gậy. Bọc bọc, giống như bị súng bắn tỉa bà rét bắn trúng. Chân trái của hai người, ngày tức khắc bị bắn nổ, hóa thành một đám huyết xương, mưa hồ có xương trắng bay ra trực tiếp tàn bát đội thích cách cạo thấp bỏ chạy với tốc độ cao, đều cao các thảm thiết, theo quán tính lao về phía trước hơn 10 mét, thân thể lúc này mới gục ngã mà lăn về phía trước. Dương Giác Tiễn, là một trong ba trại bí kíp của Thục Nhật Long Tiễn. Bội Tiễn bắn ra tạo ra một đường vòng cung giống như sừng linh dương trên không trung, khiến cho đối thủ không thể phòng bị. Lần thi triển đầu tiên của Lâm Bắc Thần đã đắc thủ rồi cái loại vớ va vớ vẩn này cũng tự giết ta sao? Thực lực của Lâm Bắc Thần đã được nâng cao, giọng điệu cũng lớn hơn trước rất nhiều. Hắn thi triển thần pháp, trực tiếp lao về phía Hải Thích khách. Lần này nhất định phải bắt sống, thực lực của đội thích khách béo gầy cực kỳ mạnh mẽ, thân phận chắc hẳn không thấp, có lẽ có thể hỏi ra một số thông tin hữu ích. Đây cũng đã lý do tại sao hắn giết chết đám hắc y nhân mà trút lại hai tên đàn thích khách bé móp và gầy này. Nhưng khi Lâm Bắc Thần tới gần, một bóng người linh hoạt đột nhiên từ trong bóng tối bên cạnh xoẹt qua, giơ tay lên giữa không trung. Ngay tức khắc, hắn chết hai tên thích khách, vốn vẫn còn thoi thóp rơi tàn. Đồng thời bóng người linh hoạt này quét về phía bên ngoài học viện số 3. Là ngươi sao? Lâm Bắc Thần vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra. Bóng người này chính là tên thích khách Viễn Hình. Đát Giả xanh tiểu linh ám sát mình ngay hôm đó. Lần này nhất định không để ngươi trốn thoát. Lâm Bắc Thần giận vẫy tay, được kiếm bay trên không trung rời vào tay hắn. Thân hình phọt trên không trung, thích triển phù quang được ảnh đạp lãng bộ, trực tiếp đuổi theo. Lần trước ta thiếu thân pháp truy đuổi mới để cho ngươi chạy thoát, lần này ta nhất định phải chém ngươi dưới kiếm của ta. Hôm nay không bắt được ngươi, ta sẽ là cháu trai của ngươi. Lâm bác thần lớn tiếng cười lạnh, thi triển thần pháp tốc độ cực nhanh trực tiếp đuổi theo. Điểm mạnh nhất của phụ quang lực ảnh đạp lãng bộ so với thần pháp thầu hướng thiết ngọc bộ và văn trung phi vũ, chính là tốc độ của nó thích hợp nhất để truy kích, giống như khinh công của các võ hiệp trên trái đất. Lâm bác thần một mực quá chặt, huyễn hình, tải đứa kiếm trên vai đồ nét đích xuống, tay cầm thiết thí cung. Sau lường bằng theo hộp tiễn, bước cùng lên đỉnh của tòa nhà trên đường phố, nhảy nhót ngang dọc đuổi theo hắn. Thân pháp của huyễn hình rất kỳ quái, giống như một con khỉ vô cùng linh hoạt nên cuồng chạy trốn. Lâm Bắc Thần mấy lần muốn bắn tên, nhưng vì lo lắng uy lực phá không trùng của mũi tiền quá mạnh sẽ trực tiếp bắn nổ các tòa nhà xung quanh, nên chỉ có thể tiết chế. Một đứa tầm bắn của tụ tiễn lại không đủ. May mắn thay khoảng cách giữa hai người đang dần kéo gần lại. Cuối cùng đã đến trong tầm bắn của tụ tiễn. Xoét xoét xoét. Tụ tiễn phá không trùng bắn ra. Ha ha ha, <cười> lầm bắt thần. Tư đồ chơi này không thể bắn trúng được ta đâu. Nguyễn hình quay đầu lại và chế nhạc. Diện hảo vẫn hẳn sáng vẻ của tiểu linh. Khuôn mặt nhỏ bé của một đứa trẻ vốn riêng ngây thơ và xinh đẹp lại bị bao phủ bởi một tầng hùng hãn và tà ma không sao nói rõ. Thần pháp của nàng ta rất bí ẩn, thoát trái thoát phải, thoát trên thoát dưới. Dường như đã tốn rất nhiều huyền khí, nhưng tốc độ lại không hề chậm đi chút nào. Lã Bắc Thần lại đuổi theo hơn với phút, khoảng cách giữa hai người vẫn còn 50m. Thời khắc cuối cùng là đây. Hắn trực tiếp thúc dục ra trạng thái sát chiêu cuối cùng của Ứng Uyên Song Phi tụ tiễn. Tốc độ toàn thân đã tăng lên gấp bội. Thân hình của trở nên chập chờn bất định, sâu sâu sâu. Tu tiện không ngừng bắn ra, phộc. Tay phải của Huyền Hình bị trúng một tên, máu tươi trào ra. "Ta sẽ giết sạch tất cả những người bên cạnh ngươi, ta thề." Biên Hình trông to, chờ sống thứ cũ địch. Nàng dường như đã thi triển ra một loại bí thuật đốt cháy khí huyết nào đó, tốc độ cũng đột ngột tăng lên, lại duy trì một khoảng cách nhất định với Lâm Bắc Thần. Vừa chạy trốn, Vừa không ngừng quay đầu lại Là hét khiều khích suốt cả quãng đường Dần dần thì Lâm Bác Thần Cũng cảm thấy có gì đó không đúng Đồ chó này Có sở trường đã thân thủ Tốc độ cực nhanh Bây giờ e rằng vẫn chưa phải là cực hạn của nàng ta Đây là cụ ý treo đua ta Dẫn dụ ta ra khỏi học viện số 3 Không lẽ tiếp theo đây Còn có mai phục ư Đang biên mạng suy nghĩ Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy Sau lưng đổ một tầng bồ hồi lạnh Hắn đột ngột dừng lại. Sợ chết những kiến đấu óc của người ta trở nên tỉnh táo và đưa ra những quyết định dứt khoát. Lâm Bắc Thần không nói câu nào, quay người muốn bỏ đi. Chỉ cần có một khả năng nguy hiểm, dù là nhỏ nhất cũng không thể tiếp tục. Tuy nhiên, lúc này đã muộn rồi. Xoét, xoét, xoét. Âm thanh phá không trùng vang lên. Ba mũi tên trực tiếp xuyên qua không trùng mà bành tới. Tốc độ của ba mũi tên này cực kỳ nhanh sức mạnh ẩn chứa trong đó càng khủng khiếp hơn. Void Tên bay lên không trung, phóng ra ba trường sóng khí, như thể cày nát trời đất và hư không mà bắn tới. Lâm Bắc Thành thi triển Thâu Hưng Thiết Ngọc Bộ, thân hình liên tục biến hóa, bùm bùm bùm. Void Tên bắn trúng bức tường đá bên cạnh, bức tường thân nhất thở sụp đổ, dung địa pháo nổ. Còn lúc này, Lâm Bắc Thành mới nhận ra rằng, vừa rồi bản thân quá mải mê truy đuổi, mà không chú ý đến bộ trưởng xung quanh thì ra bớt giáp đã đến ngồi nhà bỏ bằng cụ kĩ trong thành. Dưới bóng trăng, bức tầng đã bị vỡ vụn, đổ nát thề lượng, tầng tầng lai động cực kỳ ấm ủ, còn mẹ nó thật sự là bị lừa rồi. Lâm bác thần trực tiếp bỏ chạy, đầu cũng không ngoảnh lại. Hà hà hà, không phải người nói, hôm nay không bắt được ta, người chính là cháu trai của ta sao? Nguyễn hình bật cười, quay ngược lại đuổi đánh Lâm bác thần. Lâm Bắc Thần đầu cũng không hoảnh lại. Nếu bây giờ ta vẫn cứ ngu ngốc thì với đại cháu trai của ngươi thật, tiếc tháo cái gì đó đánh rơi còn có thể nhặt lên lại. Mạng mà má mất rồi, làm sao mà nhặt lại được chứ. Lâm Tiện Thiên biết rất rõ điểm này, làm anh hùng vào thời điểm thẹn chốt, nó là một kẻ ngu ngốc. Uyển hình không ngờ rằng Lâm Bắc Thần còn không biết sống cổ hơn cả một cái cách như mình, nhất thời sững sờ. Trong lòng lập tức hiện lên một nỗi kiêng kỵ sâu sắc. Thiên Điền Không biết xốc hổ, mà thực lực con phát triển quá nhanh như vậy, chắc chắn rất đáng sợ, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, nếu không sau này tất thành đại họa. Lâm Bắc Thần chạy trốn mấy bước, sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng, bởi vì đã xuất hiện mấy mấy sát thủ Hắc Y nhân, mang theo mặt nạ giống như ác quỷ khóc than bằng đồng xanh. Hắn phản ứng rất nhanh, không chút do dự. Nhưng ngay sau đó, một hướng khác cũng bị chặn lại. Không chỉ như vậy, toàn bộ khu nhà bỏ hoang cũ kỹ đã bị bao vây tứ phía, còn mẹ nó lâm bác thân thân quyện rủ một câu trong lòng, lần tỏ vẻ tối nay, tỏ vẻ thành chuyện lớn luôn rồi. Xoẹt. Một luồng hỏa diễm màu đỏ rực đột nhiên đổ tung trên bầu trời. Anh lập phác họa ra hình dạng của thanh trường kiếm màu đỏ tươi trong không trung. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Lăng Quân Huyền Động tượng của ông ta nhất thời co rút lại Đại nhân là báo động của thiên ngoại Tà Ma Sắp mặt của sở trường sở cảnh phụ cũng thay đổi kịch liệt, trùn giọng nói Thanh trường kiếm màu đỏ là dấu hiệu cảnh báo cao nhất của đế cục Bắc Hải Khi phát hiện ra thiên ngoại Tà Ma Một khi nhìn thấy báo động như vậy Cho dù có là cao thủ của chính phủ hay quân đội Đều phải ngay lập tức lao đến nơi xảy ra chuyện và tiếng giật tả ma. Nhanh, tập hợp các cao thủ của sở cảnh vụ, quay truyền đến người cảnh các nhà xác ra, nhưng người khác đều đi hỗ trợ, bốn phủ sẽ đi trước một bước. Trong ánh mắt của Lăng Quân Huyền lóe lên vẻ sắc bén, thân hình giống như một tia điện bắn vào trong màn đêm. Đồng thời với lúc đó, trên mặt hắn đã có hai bóng người trong lăng phủ từ trong biệt viện xông ra, phóng ra khỏi màn đêm, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã bay ra ngoài mấy trăm mét rồi. Ít nhất cũng là một cao thủ cảnh giới tổng cực. Trong thần điện trên đối, trong thành lại xuất hiện đám ma ứ. Tân chủ tế đứng ở cổng của thần điện, nhìn xuống phía dưới, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Chuyện này cuối cùng là sao vậy? Tại sao thần tượng lại không có một chút cảm ứng nào? Xung quanh có tiếng bước chân truyền đến, là các thiếu nữ tế tư vội vàng chạy đến. Thân chủ tế liếc nhìn một cái mà nói Các người cánh giữ thần điện Bởi ra kiếm trận và trận địa Sẵn sàng ngânh định Ta xuống núi xem thế nào Nói xong một đôi cánh kiếm sau lưng nặng Đột nhiên mở ra Mày lên công trung Giống như một thần điệu Tỏa ra ánh sáng trực rỡ Hóa thành một luồng sao băng Lào thẳng về phía thành Các đại học viện sở cấp trong thành Tà ma xuất hiện à Gây rồi Trong thành là có tà ma sao Bảo tương trợ đi Ngoài thành năm rằm bên cạnh Vân Mộng Cảng, trụ sở của Vân Mộng vệ. Trong đại trướng hộ cứ, chỉ huy của Vân Mộng vệ, Tách Cầm hai thanh sắt đang nghi ngẫm cân nhắc điều gì đó. Nhìn thấy báo động trưởng kiếm đỏ rực trên bầu trời, sắc mặt đột nhiên thay đổi đứng dậy. Trong thành đã xuất hiện thiên ngoại tà ma sao? Ông ta sải bước đi ra khỏi đại trướng, ngẩng đầu nhìn về hướng thanh trưởng kiếm đỏ rực báo động. Đại nhân, đại nhân! là trong văn mẫu thành. Mấy lính canh cũng hay lập tức tụ tập lại. Truyền lệnh, trung đội thứ 2, thứ 3 lập tức tập hợp, cầm binh phù của ta tiến vào thành. Tổng chỉ huy lại lên tiếng nói. Bóng dáng của ông ta đã bay ra xa hàng trăm mét trên không trung. Bốn toán đi trước một bước, cả người nhanh chóng tới thảy. Đến lúc cuối cùng khi vừa xuất, người đã biến mất trong bầu trời đêm. Sức mạnh thực sự quá khủng khiếp rồi. Văn lúc này vô số cao thủ trong ngoại văn Mộng Thành đều bị kinh động, lần lượt chạy tới nơi xuất hiện báo động. A ha ha, thân làm một trận pháo hoa lớn đấy. Lâm Mặc Thần nhìn đồ án pháo hoa hình trường kiếm màu đỏ tươi khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu, bất cười cục hịch nói: "Tân người hao tổn thâm sức dẫn dụ ta đến đây, chính là để bắn pháo hoa cho ta xem sao?" <cười> Cảm ơn lòng tốt của các ngươi, rất đẹp, ta cũng đã xem xong rồi muốn về nhà đi ngủ. Từ nhỏ mẹ đã nói với ta rằng thực quệ thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nói xong hắn nhất định bước ra khỏi phòng vậy. Nhưng mà các thích khách hắc y nhân đã âm thầm di chuyển thân hình chặn hắn lại. Vậy là không nói chuyện được rồi. Lã Bác Thần đột nhiên tức giận nói, "Được, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội đấy nhé, quỳ tắc giang hộ, một đốc một, đơn chiến đi." Các thích khách hắc y nhân không nói một lời, Bọn họ giống như một đám u linh, từ dưới cửu u hoàng tuyền trỗi dậy. Không nói gì, không có âm thanh, thậm chí đến cả hơi thở cũng dường như không có. Một đường đen từ trên trán của Lâm Bắc Thần chảy xuôi. Lão tử hài hước như vậy, các ngươi thật sự không hiểu phong tình chút nào cả sao? Hắn thu lại trường cung tại dụng được kiếm. Ngươi, đúng, chính là ngươi, cái tên lùn nhất kia, ra đây, đơn chiến đi. Lâm Bắc Thần chỉ phảng một tin cao gầy trong đó, lớn tiếng đoán. Trong âm thầm, Hàn Sơn đã bắt đầu giải độc rồi, mê dược độc dược lặng lẽ phát tán ra. Đánh nhào với nhiều người như vậy là cách làm của một kẻ ngốc. Trước tên dùng độc dược hạ cục tất cả rồi đó xong. Tuy nhiên một chuyện mà Lâm Bắc Thần tuyệt đối không ngờ tới đã xảy ra. Trong ánh mắt dưới lớp mặt nạ của người kia, đột nhiên lóe lên một tia sáng màu đỏ kỳ dị. Ngay sau đó, hắn trực tiếp rút trường kiếm trên thắt lưng ra, hung hãn đâm vào Tinh Minh, vặn xoắn vượt phát, sau đó rút kiếm, phụt một tiếng, máu tươi phun ra, rồi gục xuống đất. Chỉ nhìn thấy máu tươi điên cuồng phun ra, tay chân của người đó giật giật một hồi, bên cạnh là một vũng máu, rất nhanh sau đó liền lạnh đi. "Chết rồi." Lâm Bắc Thành chém hỏi, "Tình huống gì thế này? Vị này tính khí cũng quá mạnh rồi đấy." Không phải chỉ làm bị ta mắng một câu, người luồn nhất thổ sao? Thế là trực tiếp tự sát à? Cánh miệng của ta, từ khi nào lại có chức năng như thế hải chứ? Lâm Bắc Thành không thể nào giải thích nổi một hồn. Ngày sau đó, một chuyện khiến hắn sởn cả tóc gáy đã xảy ra. Bộc bộc bộc. Chỉ nhìn thấy mấy chục tên hắc y nhân, da mặt nạ ác quỷ rơi dậy bằng đồng màu xanh, lần lượt từng người một rút vũ khí của mình ra, không chút do dự chém giết lẫn nhau một trận, lần lượt ngã xuống trong vũng máu, tay chân co quắp, mắt nhìn thấy đã không còn sống nổi nữa rồi. Điều kỳ lạ nhất là trong toàn bộ quá trình này, bọn họ không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ giống như cắt cỏ thái rau.